các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợt nghĩ tới gã đàn ông kia rồi khẽ gật đầu ưng thuận. Ngay sau đó, tôi vội vàng sắp xếp một thứ đồ cho ngày mai rồi cùng đám kia quay đi khỏi phòng trọ. Vừa đi vừa nghĩ, cuộc sống của tôi giờ chẳng khác gì một tình huống trong một bộ phim hành động kinh dị. Dù chưa biết trước được mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng tôi và đám bạn vẫn quyết tâm tìm hiểu chuyện này đến cùng. Chiều hôm sau, khi tôi quay trở về phòng trong tâm thế đề phòng gã lạ mặt kia, Thì táo hỏa phát hiện ra cửa phòng của tôi đã mở từ bao giờ. Nhớ lại đêm qua, tôi chắc chắn rằng cửa đã khóa trước khi rời đi. Hơn nữa, sẽ không có chuyện tôi sợ quá mà quên mất điều gì, bởi lại lúc ấy, đám bạn của tôi vẫn ở bên cạnh. Đoàn tôi không dám phóng xe tới gần mà dừng ở phía ngoài, rồi rón rén bước vào căn phòng. Thì ra đêm qua có kẻ trộm ghé thăm căn phòng của tôi. Nhìn ổ khóa bị đập tan nát, tôi thầm nghĩ kẻ này chắc liều lắm mới dám làm như vậy. Thật may là phòng tôi chẳng có thứ gì đáng giá. Bên trong không còn ai, nhưng cảnh tượng còn sót lại khiến tôi thực sự hoang mang. Nó không giống như một vụ trộm, bởi lẽ tất cả mọi thứ bên trong đều bị đập nát giống như là chiếc ổ khóa cửa. Tôi nhìn quanh, bất giác phát hiện trên chiếc bàn học có một tờ giấy nhỏ được đè bởi một con dao. Tôi như nhận ra điều gì đó, lao tới vừa lấy mảnh giấy thì phát hiện đó là thư nặc danh của kẻ nào đó đã để lại cho tôi. Trên tờ giấy có viết rằng, nếu tôi không nhanh chóng rời khỏi căn phòng thì sẽ phải chết. Đọc xong tôi mới ngộ ra rằng kẻ nặc danh chính là các đàn ông đó. Chỉ vừa khi đến thôi, tôi đã thấy ớn lạnh rồi. May mà tối hôm qua tôi chợt nghe lời thằng Doanh rời khỏi phòng, không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nữa. Càng nghĩ tôi càng yên tâm với những đường đi nước bước của thằng Doanh đã vạch ra. Trước tình hình này, tôi không đắn đo nữa mà rút điện thoại gọi cho nó luôn. Một lúc sau, nó phóng xe tới phòng tôi, nhìn thấy khung cảnh hiện tại bên trong căn phòng, thằng Doanh có vẻ mặt khà dòng tôi. Nó trầm ngâm một lúc rồi nói, "Thời cơ đến rồi, ta phi mày sẽ tận dụng cơ hội này để bịa ra lý do với bà chủ trò. Chắc chắn khi thấy phòng mày nát như vậy, bà sẽ lờ đợt đi xin bùa thôi." Nghe xong, tôi không một chút nghi ngại mà bắt tay vào làm luôn. Giữa trời trưa nắng gắt tĩnh lặng, khi lá bùa được gỡ ra, bất chợt một làn gió lạnh ập tới ngay không cửa sổ. Tôi biết làn gió đó chính là linh hồn của người phụ nữ kia. Dù tôi cảm nhận được mối nguy hiểm linh hồn người phụ nữ mang đến, không còn giữ dội như những ngày đầu, Nhưng tôi vẫn thấy ớn lạnh và sợ hãi. Xung quanh bây giờ, cảm giác có người dõi theo lại xuất hiện. Tôi bật thẳng doanh nhanh chóng ra khỏi phòng chờ, rồi phóng xe từ chỗ bà chủ chờ. Ngay thong lường căn sạn của nó, vừa tới nơi, tôi giãy vẻ hốt hoảng gõ cửa liên lụy gọi bà ta. "Cụ Hoa ơi, cụ Hoa, giúp cháu với cụ Hoa ơi." Bà ta dường như nghe giọng nói gấp gáp của tôi, hớt hải chạy ra kịp nói, "Long Đa, có chuyện gì mà nhìn cháu có vẻ hốt hoảng vậy?" Tôi tỏ vẻ sợ hãi. Chỉ chờ bà ta mở cổng ra rồi nói tiếp, phòng phòng cháu vừa bị trộm qua. Bà ta tròn mắt. Phòng cháu bị trộm lẻn vào sao? Khổ thân, thế có mất mát gì không cháu? Nghe giọng điệu của bà ta, tôi càng thấy ớn lạnh hơn. Phải công nhận rằng kỹ năng diễn xuất của bà ta chẳng hề thua kém gì diễn viên chuyên nghiệp. Ông cũng vì vậy mà suốt bản hôm qua không ai phát hiện ra bộ mặt thật của bà ta. Tôi cũng vì thế mà vừa giọng đắp ngày. Giả, cũng mất mấy thứ vật vãnh chẳng đáng bao tiền chỉ có điều là, là lá bùa cô đưa hôm trước cũng bị mất luôn rồi. Vậy nên trong tới đây nhờ cô xuống nhà thầy pháp xin thêm một lá bùa nữa, ban hữu tiền cháu gửi cô." Chư vừa nãy cháu vừa về phòng mà không tài nào nghỉ ngơi được vì linh hồn đứa điên đó. Cậu xem thế nào giúp cháu lần nữa với cô?" Tôi vừa dứt lời, bà ta đã giãy nảy lên, thoáng nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của tôi và thằng Doanh, bà ta kìm hãm lại trầm ngâm, tỏ vẻ đắn đo. Lúc này từ phía sau, thằng Doanh huých mạnh vào lưng tôi, ra hiệu điều gì đó. Tôi ngơ ngác mất mấy giây rồi tiến gần chỗ bà ta, nói với giọng này nỉ: "Cô, cô xem thế nào giúp cháu với. Cháu cứ để như thế, mặc dầu biết nhưng mà cháu vẫn thấy sợ lắm, rồi khó mà tập trung học hành được." Chốc sau, thấy bà ta thở dài rồi đáp: "Thôi được rồi, chuyện cũng đã tới nước này, cũng phải giúp chứ biết sao giờ. Cháu cứ về đi, lát cô sẽ đưa qua cho." Thế thì tốt quá, cháu cảm ơn cô." Đoạn nói xong, Bà ta y ạch quay vào bên trong. Còn tôi và thằng Doanh tranh thủ rời khỏi đó báo hiệu cho thằng Khánh và thằng An chuẩn bị mọi thứ như lúc tôi đã bàn bạc. Độ một giờ sau, tôi nhận được một tin nhắn của thằng Khánh báo rằng đã xác định được nhà của ông Thầy Pháp và bà ta đang trên đường trở về. Mọi thứ dường như đang đi đúng với những gì chúng tôi đã vạch ra. Nói không chừng chỉ nay mai thôi, mọi chuyện sẽ được phơi bày sau bao năm bị vui lấp. Cách sau đó không lâu, khi tôi và thằng bạn ngồi trước cửa phòng thì thấy bà ta đến. Bà ta bước từng bước chân vội vã khiến tôi cũng không thể ngồi yên ở cửa mà vờ mong mỏi chạy đến đón lấy bà ta. Kể từ giây phút đó, vẻ gấp gáp của bà ta biến mất. Bà ta nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net